Chờ đợi khai giảng theo sau mấy ngày thời gian, Điền Tú Vân lại mang theo đi bái phòng ba cái lao gia tử một lần. Đối với Điền Tú Vân nhận lấy cái này tiểu đồ đệ, ba cái lao gia tử đều thập phân thích, đặc biệt là lý lao gia tử. So sánh với hắn nhà mình những cái đó không nên thân con cháu, cả ngày liền biết nhớ thương từ trong tay hắn đạt được chỗ tốt, hắn càng thích ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu được đau lòng người bành khê điển. Cho nên toàn bộ nghỉ hẹ trừ bỏ hai thời trò ở nhà hàng ngày tu luyện, liền sẽ lâu lâu đi thăm ba cái lao gia tử mà lưu tại lý lao ra tử ra thời gian cũng là dài nhất. chương 101 tân sinh nhập học. Tới rồi 9 tháng nhất hào hôm nay, Điền Tú Vân đầu tiên là đem bành khuê điển đưa đi tiểu học, mới lại chính mình đi ý địa đại. Lần này khai giảng, ý địa đại đồng khi cũng nên đón tân một lần sinh viên năm nhất, đi ở vườn trường, Điền Tú Vân tựa hồ hồi tưởng nổi lên mùa xuân thời điểm, nàng vừa mới báo danh nhập học tình cảnh. Trở lại ký túc xá, mà khác mấy cái bạn cùng phong đã tới, nhìn dáng vẻ hành lý đều thu thập không sai lắm Cho nên Điền Tú Vân xem như nhất vãn phản giáo một cái. Tú Vân, ngươi thật là thoải mái, trong nhà ở gần đây, có thể tưởng cái gì thời điểm tới liền, cái gì thời điểm tới. Khâu mộng khiết nhìn Điền Tú Vân quần áo nhẹ xuất hiện, không khỏi hâm mộ nói. Hiện giờ các nàng toàn bộ ký túc xá đều biết, Điền Tú Vân ở trường học phụ cận có cái phòng ở, cho nên mỗi lần xong hưu đều sẽ trở về. Ngậy! Con hào đi! Điền Tú Vân biết chính mình mỗi lần cuối tuần đều có thể về nhà trụ, ở đều là nơi khác sinh quân thể. Là có vẻ có chút thích ý, bất quá tưởng tượng đến từ học kỳ này bắt đầu, nàng không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ mỗi ngày trở về trụ, không biết như vậy có thể hay không có vẻ càng cao điều, chính là nàng hiện giờ mang theo tiểu đồ đệ, tổng không thể đem chỉ có 9 tuổi đồ đệ một người người ném ở nhà đi. Ai, duyệt tỷ cùng thơ thơ cũng có thể mỗi tuần về nhà, đáng tiếc nhà ta không phải kinh đô. Khâu mộng khiết thở dài một hơi, vừa rời ra phản giáo, cảm xúc luôn là dễ dàng phiên muộn. Điền tú vân cái này không có tiếp tục nói tiếp. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, ngươi lựa chọn giống nhau, tổng hội tương ứng mất đi giống nhau, nhân sinh không có khả năng là người tưởng như thế nào liền như thế nào. Nàng không phải cũng là như thế, lựa chọn tự do, nhất định phải từ bỏ thân tình, bất quá như vậy từ bỏ đối với nàng tới nói không tính tổn thất đi. Nghe nói cuối tháng muốn tổ chức tân sinh điện lễ, nói đến lúc đó hẳn là mỗi cái lớp đều phải ra tiết mục đi. Khâu Ngọng Khiết bắt đầu chia sẻ nàng phản giáo trong lúc mới nghe được tin tức. Thực bình thường A, tân sinh nhập học không đều sẽ có tiệc tối mừng người mới. tưởng Hồng Anh trên tay điệp quần áo, một chút cũng không kỳ quái nói. Phòng chứng ngày mai chính thức đi học là có thể biết cụ thể tin tức. Lữ Duyệt buông trong tay chính nhìn thư, ôn nhu nói. Cũng là, dù sao có văn nghệ ủy viên ở, những việc này đều là các nàng muốn nhọc lòng. Khâu mộng khiết nhún nhún vai ở các nàng trong ban, nàng là bình thường đại chúng, cho nên cũng không cần lo lắng chính mình có cái gì nhiệm vụ. Lữ Duyệt ngươi giống như chính là các ngươi ban văn nghệ ủy viên đi Tường Hồng Anh đột nhiên nhìn về phía lữ Duyệt hỏi. Đúng vậy, bất quá ta hôm nay mới trở về, cho nên còn không có nhận được thông chi. Lữ Duyệt nói. Quản nó đâu? Tóm lại ngày mai là có thể đã biết. Khâu Mộng Khiết định đặt nói, cùng với tưởng này đó, không bằng quan tâm quan tâm học sinh hội chiều tình huống mới như thế nào, nói nhưng phàm là lấy học sinh hội thành viên thân phận tốt nghiệp, trường học an bài công tác đều thực hảo. Thật sự nha, chính là học sinh hội giống như rất khó tiến. Tường Hồng Anh trong mắt lộ ra khát vọng. Nàng cũng nghe quá có quan hệ học sinh hội sự tình, nhưng là cũng từ học tỷ học trưởng bên kia nghe được, tưởng nhập học sinh sẽ nhưng không đơn giản. a kia nhưng thật ra, ta xem các ngươi cũng đừng nhớ thương học sinh hội sự tình. Chân thơ thơ ở một bên nói nói mát, giống nàng cùng Lữ Duyệt ra thế, có vào hay không học sinh hội đều giống nhau, dù sao về sau công tác đã sớm an bài hảo. Thơ thơ, đừng như thế nói. Kỳ thật các ngươi có thể đi thử xem, rốt cuộc đối với các ngươi về sau tìm công tác cũng có chỗ lợi. Lữ Duyệt đối hai người cổ vũ nói, Tú Vân cùng Hạ Thanh không bằng cũng đi xem, bất quá học xã hội bao năm qua chiều tân danh ngạch hữu hạ, cho nên đại gia muốn cố lên A. Khâu Mộng Khiết cùng Tưởng Hồng Anh đều thực cảm kích Lữ Duyệt cổ vũ, tiến vào học sinh hội tự nhiên là bọn họ này đó bình thường gia đình xuất thân học sinh làm kỳ vọng. Đặc biệt là Tưởng Hồng Anh, so với Khâu Mộng Khiết, nàng gia đình điều kiện càng kém, lại ở học kỳ một ly hôn, càng thêm yêu cầu một cái hảo tương lai. Đối với này mấy người nói chuyện phiếm nội dung Điền Tú Vân cùng Hạ Thanh đều không phải thực cảm thấy hứng thú, Hạ Thanh là bởi vì bản thân cũng không lo công tác sự tình, lại không phải thực thích xã giao, cho nên hoàn toàn không có ý tưởng. Mà Điền Tú Vân liền rất đơn giản, đơn thuần chính là không nghĩ tốn nhiều tâm tư. So với đi tham gia cái gì học sinh hội, còn không bằng nhiều rút ra thời gian tu luyện. Lữ Duyệt Phùng sách vở, kỳ thật hoàn toàn không có xem đi vào, mà là ở dư quang nhìn lén những người khác phản ứng. Đương nhìn đến Hạ Thanh Hòa Điền Tú Vân đều biểu hiện ra đối học sinh hội không có hứng thú khi, lữ duyệt trong mắt hiện lên một đạo ám mang, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Đồng dạng ở quan sát Điển Tú Vân cùng Hạ Thanh sắc mặt còn có tưởng hưởng anh, ở nàng trong mắt, này hai người các phương diện điều kiện đều so nàng cường. Tuy rằng nàng cũng tự nhận là tự thân điều kiện phi thường hảo, nhưng là so với hai người kia nàng liền không có bao lớn nắm chắc, cho nên đang xem ra hai người đối học sinh hội không có biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ ráng khi, trong lòng không khỏi bắt đầu may mắn. Ngày hôm sau chính thức đi học thời điểm, quả nhiên phụ đạo viên thông chi cuối tháng này muốn tổ chức nên tân sinh tiệc tối, trường học yêu cầu mỗi cái lớp đều cần thiết ra vừa đến hai cái tiết mục. Điền Tú Vân An tĩnh ngồi ở trong phòng học, nhìn nhiệt liệt thảo luận các bạn học, trong lòng cảm thán quả nhiên là sinh cơ tràn đầy đại học vườn trường, vô luận là đối việc học vẫn là đối giải trí, mọi người đều là ôm ấp trăm phần trăm nhiệt tình. Điền Tú Vân Đồng học, lần này đón người mới đến lễ, chúng ta ban sẽ ra hai cái tiết mục, một cái là đại học sướng. Còn có một cái là vũ đạo, ngươi cũng tới tham gia vũ đạo biểu diễn đi." Thừa dịp mới vừa tan học văn nghệ ủy viên đi đến Điền Tú Vân trước mặt hỏi. "Xin lỗi, ta cũng không sẽ khiêu vũ, cái này liền tính, nếu hợp sướng là toàn ban cùng nhau, ta đây khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ thăm dự." Điền Tú Vân cười cười, đầu tiên là cự tuyệt vũ đạo biểu diễn mời, sau đó mới đồng ý hợp sướng biểu diễn, rốt cuộc nàng không có khả năng hai cái đều cự tuyệt, như vậy liền có vẻ quá mức không hợp đàn. Hảo, không thành vấn đề." Văn nghệ ủy viên cũng coi như thiện giải nhân ý, cũng không có khó xử Điền Tú Vân, đương nhiên trong lòng cũng có chính mình bản tính nhỏ, tóm lại kết quả hai người đều vừa lòng là được. Từ đồng ý tham gia hợp sướng biểu diễn, Điền Tú Vân lâu lâu liền sẽ bị lôi kéo tham gia huấn luyện, Văn nghệ ủy viên tuyển chính là một đầu thực điển hình màu đỏ ca khúc. Phụ đạo viên ở hiểu biết rõ ràng bọn họ lớp hai cái biểu diễn sau, cứ yên tâm làm Văn nghệ ủy viên xử lý, nhìn dáng vẻ là thật cao hứng Văn nghệ ủy viên có thể gánh khởi trọng trách Mà vừa mới nhập học Bành Khê Hiển, nguyên bản liền có chút lãnh đạm tính cách, ở náo nhiệt trong phòng học, luôn là có vẻ có điểm không hợp nhau. Bất quá tân các bạn học tựa hồ đều thích lớn lên đáng yêu xinh đẹp Bành Khê Hiển, cứ việc hắn một chút cũng không thích người, cũng không thích cùng khác đồng học chơi. Bành Khuê Điển tình huống, Điền Tú Vân ở một lần không khóa buổi chiều, đi tiếp hắn tan học thời điểm, gặp được bọn họ chủ nhiệm lớp Lao sư, ở cùng Lao sư đơn giản hàn huyên một hồi mới biết được. Đối với loại tình huống này, Điền Tú Vân cũng không có cái gì kinh nghiệm. Bất quá tốt xấu biết loại tình huống này đích sắc không bình thường, vì thế sau khi trở về liền cùng Bành khuê Hiển thâm nhập câu thông một lần. Cũng may mắn Điền Tú Vân lựa chọn cùng Tiểu Đồ Đệ hảo hảo câu thông, thế mới biết nguyên lai Bành Khê Hiển cũng không phải không thích giao bằng hữu, mà là hắn ghét bỏ năm nhất đồng học quá ngây thơ. Nói nơi này, Điền Tú Vân cũng trách cứ chính mình không có nghiêm túc đối đãi Tiểu Đồ Đệ đi học sự tình. Cũng đã không có giải Tiểu Đồ Đệ hiện tại học tập tiến triển, nguyên lai nhân ra đã ở lý lao ra tử cùng tiền lao ra tử chỉ đã hạ. Bắt đầu học tập cao niên cấp tri thức, nghĩ đến chính mình trước kia ở hai cái lao gia tử thủ hạ học tập khi tình huống, cũng biết tu sĩ ở học tập thượng, trừ bỏ vô pháp thay đổi đối tân tri thức lý giải năng lực, nhưng là được trời ưu ái chi nhớ, thật là một cái khó lường thêm vào. Bởi vậy Bành Khê Hiển hiện giờ liền giống như ngay lúc đó Điền Tú Vân, tuy rằng đại đa số rửa vào tự học, cùng hai cái lao gia tử ngẫu nhiên chỉ điểm, nhưng là đối với tiểu học học tập nội dung, trải qua toàn bộ nghỉ hẹ thời gian. Hắn đã thực tốt nắm giữ tới rồi 4-5 năm cấp tri thức. Điền Tú Vân cùng Bành Khuê Hiển nói xong lúc sau, liền quyết định ngày kế đi trường học thế Bành Khuê Hiển xin trực tiếp nhảy lớp đến năm 4. Dù sao chỉ cần Bành Khê Hiển ở nhảy lớp khảo thí thông qua khảo hạch, như vậy trường học cũng sẽ không ngăn trở. Tuy rằng Bành Khuê Hiển thực tế tuổi chỉ có 9 tuổi, đối với năm 4 tới nói là có chút nhỏ. Trưng 102 đồ đệ nhảy lớp. Bành Khê Hiển chủ nhiệm lớp ở biết được Điền Tú Vân quyết định sau, tuy rằng không thể lý giải.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 Vẻ mặt kinh hỉ nói Ân, ân, không tội Trương hiệu trưởng nhìn bài thi Không đơn giản điểm rất cao cuốn mặt cũng thập phần sách sẽ Khó được chính là cái này không đến 10 tuổi hải tử Từ tiến vào văn phòng liền một bộ chấn định tự nhiên biểu hiện Một chút cũng không giống hắn tuổi nên có bộ dáng Trương hiệu trưởng Nhà ta Khê hiển có phải hay không có thể tiến 5-4 đi học Điền tú Vân biết cái này Trương hiệu trưởng hẳn là đối khuê hiển thành tích thực vừa lòng Bất quá vẫn là muốn hỏi lại một chút Đương nhiên có thể tiêu chủ nhiệm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 Ân, sư phụ yên tâm đi, Khê Hiển biết đến." Bành Khê Hiển nghiêm túc gật gật đầu, sư phụ đối hắn như thế hảo, hắn khẳng định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Chờ hai người cao hứng trở lại tiểu viện khi, lại phát hiện sớm đã chờ ở sân ngoại Hoa Vân Đảo. Sư thúc. Bành Khê Hiển kinh hỉ chạy hướng Hoa Vân Đảo, từ hắn bị điển Tú Vân mang về tới, liền phân biệt ở nhận thức mấy nhà Qua Minh Lộ, cho nên tự nhiên cũng là nhận thức Hoa Vân Đảo, đặc biệt là Hoa Vân Đảo chỉ cần một có ngày nghỉ liền sẽ tới tìm Điền Tú Vân, thời gian dài.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 Ngươi nói ngươi cũng đúng vậy, biết rõ Văn Đảo kháng cự liền không thể đổi loại phương thức. Hoa Hoánh điu môi nói, cái này đại tẩu cũng chính là vận khí tốt, nếu không lấy nàng ra thế như thế nào khả năng gả cho đại ca. Cái gì phương thức? Trương Ngọc Bình sửng suốt, nghe cô em chồng ý tứ này là có hảo biện pháp. Văn Đảo nếu không muốn đi thân cận, vậy ngươi liền không nói thân cận, tùy tiện tìm cái lý do đem người kêu đi không phải được, hoặc là đem người mang về tới, Văn Đảo tổng không thể liền ra đều không trở về đi. Hoa Hoánh ngữ khí đã ý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 Rốt cuộc không phải nàng chính mình bằng hưu ra hài tử, nhất thời không nhớ rõ cũng thực bình thường. Cũng không phải là, hiện giờ chỗ mã cũng thập phần đẹp đâu. Hoa Huánh không dư di lực thế chân thơ thơ nói tốt. Không tồi, kia không bằng ta nhìn xem văn đảo cái gì thời điểm trở về, sau đó thông chi ngươi, đem chân ra cô nương mời đi theo, như thế nào. Trương Ngọc Bình không hề nghĩ ngợi liền quyết định. Hành nha! Hoa Huánh trong lòng cười trộm, không nghĩ tới đại tẩu bên này như thế nhẹ nhàng liền giải quyết.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 Tiểu hài tử giống nhau đều sẽ sợ hãi khảo thí, cho nên Điển Tú Vân không khỏi đầu tiểu đồ đệ. Đương nhiên không sợ, Khê Hiển mỗi ngày chính là thực dụng công thực dụng công, có đôi khi hồ á muốn cho ta bồi nó chơi, ta cũng chưa đáp ứng. Nóng lòng biểu hiện bằng Khê Hiển, một không cẩn thận đem trong lòng ngược tiểu đồng bọn cấp bán đứng. Chỉ thấy hồ á bi phẫn dùng chân trước che lại mắt, không dám nhìn Điển Tú Vân biểu tình, trong lòng vô lực phun tảo tiểu đồng bọn không đáng tin cậy, liền như thế dễ dàng liền nói lỡ miệng. ha, ha, ha khê điển thân ngoan Điền Tú vẫn một bên sờ sờ bành khê hiển đầu, một bên cười như không cười nhìn nhìn che lại hai mắt, rất có bị thai trộm chung chi ý hồ á. Bành khê hiển được đến sư phụ khích lệ, trong lòng cao hưng đến không được, bất quá chờ hắn nhìn đến trong lòng ngực hồ á khi, mới hổ chi hổ giác phát hiện, vừa mới chính mình tựa hồ nói cái gì nói bậy, trong lúc nhất thời sắc mặt bạo hồng nói, kỳ thật tiểu á đối ta nhưng hảo, thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi. Điền Tú vẫn nhìn cực lực muốn thế hồ á miêu bổ tiểu đồ đệ, không khỏi cảm thấy hảo chơi.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 cũng thực nhận được thành chính mình xứ sở vị trí. Ngươi nhưng thật ra thật sự. Điền Tú Vân cười cười, bất quá chung quy vẫn là chỉ đánh nát kia tu sĩ đang điền, liền đem người ném rất xa, mặc kệ này chết sống. Cảm ơn tiền bối, vãn bối tư đổ thanh nhiễm đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thất thiếu ra cũng là có nhãn lực kính, nhìn ra Điên Tú Vân hơn phân nửa là băn khoăn bên người hài đồng, bất quá vừa mới Điên Tú Vân kia một kích, là đánh ở tu sĩ quan trọng nhất đang điền chỗ, liền tính đối phương không chết được cũng cảm thấy tản.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 Hồi tiên bối nói, vạn bối đúng là đến từ tư đổ ra nhị phòng. Tư đổ thanh nhiễm một đạt được tự do, liền chịu đựng thương cung cung kính kính đứng ở điển tú vân trước mặt. Điền tú vân tất nhiên là nhìn ra đối phương thương không nhẹ, liền làm đối phương trước chữa thương lại tiếp tục đề tài. Chỉ là đương điển tú vân nhìn đến tư đổ thanh nhiễm thế nhưng chỉ là lấy ra một viên bồi nguyên đan an bảo, liền thần sắc quấn bách nhìn về phía nàng nói, tiên bối, vạn bối thương thế có chút trọng, chỉ sợ một chốc một lát cũng hảo không được, không bằng ngài có cái gì vấn đề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 Tư đổ thanh nhiễm xấu hổ ho khan vài tiếng, mới nói nói, vãn bối cũng liền biết này đó. Điền tú vân thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, này còn gọi liền như vậy, này đều mau hai cái giờ. Tiền bối nhưng còn có cái gì muốn biết? Tư đổ thanh nhiễm ngượng ngùng hỏi. Không cần, ta trước làm khê hiển mang ngươi đi nghỉ ngơi, có cái gì sự tỉnh quay đầu lại lại nói. Điền tú vân đem bành khuê hiển hô qua tới, làm hắn trước mang theo tư đổ thanh nhiễm đi hắn phòng nghỉ ngơi, dù sao có hồ á ở, cũng không cần lo lắng đồ đệ an nguy.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 Đỉnh như vậy tên tuổi, có thể nghĩ, nhưng phàm là cùng điển Tú Vân có quan hệ lời đồn đãi, giống nhau đều sẽ truyền bá thực mau cũng thực rộng khác. Thật không thấy ra tới, nguyên lai nàng đã kết hôn, chính là nghe bọn hắn ban đồng học nói, giống như nàng trước nay không để qua. Nhà ăn, một bàn nữ sinh vừa ăn vừa nói chuyện bắt quái. Là đâu, hơn nữa nghe nói là bị mua trở về tức phụ, chật chật chật, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là còn không phải giống nhau bị nhà mẹ để bán. Đây là ghen ghét tâm trọng người mở miệng trào phúng.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 Điền Tú Vân xua xua tay, ý bảo hai người không cần để ý sau đó liền trực tiếp dùng thủy hệ pháp thuật tới tỉnh hôn mê Vương Gia Di. Á á đã là cuối mùa thu mùa, bị như thế từ đầu rót một thân nước lạnh, Vương Gia Di từ hôn mê trung thét trói thai tỉnh lại. chương 111 song ngược đối thủ. Tỉnh. Điền Tú Vân sâu kín thanh âm chuyển tiến Vương Gia Di trong hai. Là ngươi, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao, ngươi đây là bắt góc, ta muốn đi cáo ngươi. Vương Gia Di ngẩn đầu thấy rõ điện Tú Vân bộ ráng.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 Là, viện trưởng. Điền Tú Vân Cụp Mi rũ mắt trả lời. Tân viện trưởng, ngươi xem chuyện này như thế nào xử lý? Ngồi ở nghiêm chủ nhiệm bên người một cái niên cấp tương đối tuổi trẻ nam tử hỏi. Trưng chủ nhiệm, ta tưởng chuyện này tốt nhất vẫn là nghiêm túc điều tra một chút, rốt cuộc có thể thi đầu đại học, đều thực không dễ dàng, cung cấp học sinh một cái cơ hội. Tân Minh là thiệt tình thế học sinh suy xét. Điều tra cái gì, đều đã rất rõ ràng, trực tiếp khai trừ đi.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 Điện Thú Vân cũng không kiên nhẫn cùng nghiêm chủ nhiệm xả này đó có không, trực tiếp tính toán cấp hoa ra gọi điện thoại, rốt cuộc lữ duyệt lại nói tiếp là hoa ra ra ngoại tôn nữ. Hảo! Tân Minh cũng nhìn ra tới Điện Tú Vân bình tĩnh đạm nhiên, trong lòng không khỏi chính là tin tưởng cái này nữ hải cũng không giống lời đồn đãi nói như vậy. Bởi vì là thời gian làm việc, Điện Tú Vân biết lúc này hoa lão ra tử hẳn là ở bộ đội, cho nên trực tiếp đánh tới hoa lão ra tử văn phòng đi. Điện thoại mới vừa bắt qua đi không một hồi đã bị chuyển được.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 Mà cái kia nghiêm chủ nhiệm trực tiếp bị cách trước điều tra Đối mặt kết quả này Điền Tú Vân cũng còn tính vừa lòng Rốt cuộc có lư duyệt ở Nàng không thể thật sự làm người đem nàng khai trừ Hoa lão ra tử mặt mũi vẫn là phải cho Lời đồn đãi lại lần nữa bài trừ Tuy rằng trường học câm chế lại tản không thật lời đồn đãi Chính là chung Quy vẫn là có cực đoan phần tử tin tưởng Bất quá bên ngoài thượng Nhưng thật ra không có dám ở đối việc này Làm cái gì nhằm vào Điền Tú Vân sự tình Bên hai rốt của can tĩnh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 Tiểu sư đệ, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến phía trước ở hoa ra ăn cơm thời điểm, mơ hồ nghe được sự tình, cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách sư tỷ cần thiết muốn nghiêm túc phụ trách lên. Cái gì sự tình? Hoa văn đào ánh mắt ôn nhu nhìn Điền Tú Vân hỏi. Ngạch, kỳ thật lại nói tiếp cũng là ta phía trước quên dặn gió ngươi. Điền Tú Vân đột nhiên sắc mặt phím hồng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, hiện giờ ngươi còn chưa chúc cơ, tốt nhất bảo trì dương nguyên.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 liền sẽ không thay đổi, đặc biệt là ở cảm tình phương diện. Vì thế kế tiếp toàn bộ nghỉ đông, chỉ cần Hoa Văn đảo nghỉ phép trở về, thế tất là muốn tới tiểu viện Bùi Điển Tú Vân, mỗi lần đều ngọt ngị nị tiêu vân nhi vân nhi. Nghe tư đồ thanh nhiễm mỗi lần đều không thể không đóng cửa ngũ cảm, ngay cả tuổi còn nhỏ Bành Khê Hiển đều là vẻ mặt nị vai bộ dáng, liền giống như hắn mỗi lần ăn nhiều đường, cảm giác bị chứ giống nhau. Đối với Hoa Văn đảo đột nhiên biến hóa, Điển Tú Vân trong lòng cao hứng đồng thời, cũng có chút vô ngữ.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 Nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh điền lao thái thái, dối tay vây vây thổi qua tươi yên, mày có điểm trói chặt. Lao tam gia, ngươi cần phải nói thật, nhà ngươi đại A đầu thi đậu đại học sự tình, ngươi thật sự không biết. Điền lao thái thái lại lần nữa mở miệng hỏi hướng Triệu Xuân Mai. Nương, ta nào còn dám lừa ngại, không tin ngươi hỏi hài tử hắn ba, chúng ta thật sự không biết. Triệu Xuân Mai thầm nghĩ hoan buồng A. Máng, còn không biết, người nào đó có phải hay không đánh hảo bản tính, nghe nói cái kia cô nàng chết dầm kia.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 Trở lại phòng ôm tức phụ thôi Ngọc Liên, liền bắt đầu cân nhắc lên. Từ không thể nháo cách mạng, hắn lại khôi phục đến từ trước, cả ngày đều là chơi bời lêu lỏng, cũng may bởi vì phía trước điển tú vân, trong nhà mới có tiền cho hắn cưới như thế xinh đẹp tức phụ. Ma quỷ, ngươi nói ngươi cái kia đừng ngội, có phải hay không thật biến có tiền, sinh viên a kia chính là có tiền lương lấy. Thôi Ngọc Tim Sen ghen ghét không được, nhà nàng là cách vết thôn, bởi vì có cái thích đánh bạc thành thanh cha vì lễ hỏi liền không màng nàng ý nguyện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 Điền đại bá giận chó đánh mèo một hử, không phản ứng tam đệ liền quay đầu ra cửa. Điền học nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn điền đại bá vội vàng rời đi bóng dáng không biết chính mình là như thế nào trêu chọc đại ca, đứng ở tại chỗ có chút thấp thoảng, nghị nghị chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện. Lao tam, ngươi ngốc đứng làm gì đâu, còn không ra đi bắt đầu làm việc. Điền lao thái thái trong lòng có buồn bực, không khỏi đi ra cửa phòng nghị thấu thông khí, nhìn đến ngốc đứng điền học nhân, trong lòng lửa giận càng sâu. Ai, nương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 Triệu Xuân Mai làm điền ra tiên phòng, một đạo Điển Tú Vân đi học phòng học bên ngoài, liền bắt đầu chửi bậy lên. Các ngươi là cái gì người, dám ở nơi này náo sự? Đang ở đi học giáo thụ, bị này thanh kêu khóc cấp đánh gãy, lập tức không vui đi ra quát lớn nói. Ta là Điển Tú Vân nàng mẹ ruột, người đem nàng kêu ra tới, ta đến muốn hỏi một chút, nàng cầm trong nhà tiền, chính mình ra tới vào đại học hưởng thụ, mặc kệ trong nhà chết sống, rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Xuân Mai miệng lươi sắc bén hô.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 liền cùng ta rời đi. Điền Tú Vân một tay bắt lấy Triệu Xuân Mai đánh lại đai tay, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía diễn ra mấy người, thuộc về tu sĩ uy áp trực tiếp phóng thích qua đi. Diễn ra 5 người bị Điền Tú Vân thả ra uy áp, dọa hãi hùng cái bỉa, nhìn Điền Tú Vân lạnh nhạt ánh mắt, có nghĩ thẩm tiếp tục náo, nhưng là cũng không có biện pháp mở miệng. Người đi đi, nếu gặp được cái gì năn đề, liền tìm trường học trợ rút. Giáo sư Trương cũng là thật sự thích Điền Tú Vân cái này đệ tử tốt, huống hồ liền xem Triệu Xuân Mai này tiên hành động.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 Nàng vừa mới đều nói như vậy rõ ràng, sắt cái gì người? Cơ miệng, đây là một viên, chỉ cần các ngươi không tìm ta phiền thoái, liền sẽ không có việc gì. Điền Tú Vân thấp dọn quát, lời ngầm chính là, nếu bọn họ tiếp tục tìm phiền thoái, vậy chỉ có thể đọc phát thân vong. Ngươi nói chính là thật sự. Điền Lao Thái Thái không thể tin được hỏi.